t r ư ơ n g năm mươi mốt ác độc nữ phụ trả thù một đây là cái gì một cái bùi phốc phốc gói to bên trong có chút mầm móng liều y y ghẻ n h ư mi nghĩ đến yến thần nói cái gì thiên mệnh c h i nữ trong lời nói tuy rằng không do ý tứ nhưng dựa theo xem qua lý giải hẳn là vận khí thực người tốt đi nhưng là đó là lý viết ta trong hiện thực làm sao có thể có liều y ghẻ không tin không tìm được ngọc bội này gói to vẫn là trước giữ đi đem gói to bên người phóng hảo liều y xem yến l í n dương rất muốn hiện tại liền bóp chết nàng nhưng nàng không phải một người nàng còn có ca ca nếu hiện tại giết yến l í n dương yến thần nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ chính nàng tử không quan hệ khả nàng không thể liên lụy đối nàng tốt như vậy ca ca yến thần rời đi sau không có trước tiên đi lấy vật tư mà là đi trước giết chết tang thi địa phương nhìn đến tinh hạch không có người động xác định thật là chính mình suy nghĩ nhiều thu mấy khoả tinh hạch dùng thủy tẩy sạch sẽ yến thần xem trong đó một viên tinh thần hệ tinh hạch nếu nếu có thể hắn tưởng chính mình lưu trữ vừa vặn hắn thần thức bị thương có thể dùng tinh thần hệ tinh hạch đến dưỡng thương trong đầu thoáng hiện yến dương mặt vẫn là quên đi đi theo yến dương bên người tổng có biện pháp giải quyết xong thần thức bị thương vấn đề về phần này tinh hạch vẫn là bồi thường cấp này tiểu đội đi nhường yến dương trong lòng có thể dễ chịu chút làm hạ này quyết định yến thần đem tinh hạch bỏ vào trong túi đi trước vật tư phóng địa phương yến thần trên vai lưng hai cái đại bao trong tay dẫn theo ba cái đi nhanh đi nhanh chiều dừng xe địa phương mà đi đến địa phương sau nghe được liều y y, y ở cáo trạng liêu thịnh an rất tức giận nhưng cũng không có xúc động khuyên giải an ủi liều y y để bình tĩnh một chút tam giai tinh thần hệ dị năng cũng không phải là đùa giỡn vương thanh hòa bất quá nhị giai lực lượng hệ dị năng như thế nào có thể đánh thắng được yến thần cùng yến dương có thể sống trở về nói không chừng chính là mệnh đại liều y đi thực không vui n á o liêu thịnh an cấp cho vương thanh hòa báo thủ cuối cùng liêu thịnh an ngại nàng rất tầm ý đem nàng cấp đánh hôn mê có thế này an tĩnh lại yến thần con ngươi hiếp lại đi qua đem vài cái gói đồ phóng hảo sau đó đem tinh hạch o lấy ra thật có lỗi ta đã tận lực nói không nhiều lắm liêu thịnh an trong lòng tràn đầy phức tạp xem k i a mấy k h ỏ a tinh hạch o nghị n g h ĩ vẫn là tiếp nhận thủ này tinh hạch o ta lấy đi dùng để an trí bọn họ gia nhân vương thanh hòa đã là lẻ loi một mình khả mặt khác hai người còn có gia nhân hơn nữa đều là người thường cho nên an trí bọn họ là phải yến thần trầm mặc một lát nói có cái gì cần liền tới tìm ta hắn cùng yến dương đã nhận căn cứ mời chào cho nên mộ ta phương diện vẫn là có quyền lợi an trí hảo những người này nghĩ đến yến dương c ó thể thiếu chút ấ y n ấ y hảo liêu thịnh an biết bọn họ huynh mội lưỡng năng lực cho nên vẫn chưa c ử tuyệt liêu thịnh an trên mặt bình tĩnh kỳ thật trong lòng rất khó chịu mỗi lần xuất ra tiểu đội lý nhân luôn có nhân gặp chuyện không may nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp chuyện không may sẽ là vương thanh hòa sớm biết rằng hắn liền bất đồng ý vương thanh hòa cùng yến thần bọn họ hành động nếu còn giống như trước đây hắn đến mang theo vương thanh hòa có phải hay không vương thanh hòa hiện tại sẽ không phải chết liêu thịnh an mệt mỏi nhắm mắt lại là hắn cô phụ vương bá mâu nhắc nhở không khí có chút t h ấ p hiến thần không có đi an ủi l ố i phương lên xe ôm lấy hiến dương tọa ở phía sau góc xó những người khác lục tục trở về biết được vương thanh hòa bọn họ đã chết đều là bi thương không thôi khả tình huống như vậy bọn họ đã thói quen bi thương thì phải làm thế nào đây ngày không t r ả tiếp tục qua ai c h u n g quy là ở chung lâu như vậy huynh đệ chẳng sợ tập mãi thành thói quen cũng vẫn là rất khó nhận không cvpl đấy không